Sở Vân cười lạnh mà nói: "Thiếu chủ thật sáng suốt." Thỏ tướng quân bị khí thế của Sở Vân cảm hóa, khiến hắn nói không ra lời, câu nói này cũng chỉ có thể hiện ra trong đầu hắn. Trong mắt hắn không thể giấu được vẻ tôn kính. Tuy rằng Sở Vân ít tuổi hơn hắn rất nhiều, thế nhưng thiên tư và chiến đã như vậy, sớm đã làm cho hắn tâm phục khẩu phục, đặc biệt là thiết ngao đích thân vứt bỏ loa đảo, giao hắn cho Sở Vân. Nguyên bản lòng trung thành của hắn đối với Thiết Ngao đã tiêu tan. Sống chung với Sở Vân nhiều ngày, cùng nhau chiến đấu, nguyên bản hắn đã thay đổi thái độ, oán khí đối với thư gia cũng đã tiêu tan. Không thể nghi ngờ, Sở Vân chính là thủ lĩnh có khả năng thu phục lòng người so với Thiết Ngao tốt hơn rất nhiều. Hắn dũng mãnh không biết sợ, toàn thân tản ra một luồng khí tức hào hùng, khiến cho những người theo hắn cũng không có cảm giác bất an. Dường như chỉ cần theo chân hắn, chắc chắn sẽ có tiền đồ. Trong lúc ngơ ngẩn, trong lòng Thỏ Tướng quân phát ra một loại cảm giác an toàn, vốn luôn luôn bỏ trốn, không dám đối mặt với hạm đội quân địch. Lúc này, đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi như trước. Thế nhưng, Sở Vân nói ra một câu nói, nhất thời cảm giác an toàn của hắn tan biến. Bạch Miễn, trận chiến kế tiếp, ta sẽ để ngươi công kích. A Hai mắt Thỏ Tướng quân trừng lớn, sắc mặt hiện ra vẻ khốn khổ, khóc lóc nói, "Câm miệng." Trương Nhật Phong cảm thấy rất tuyệt vời. Hắn là thủ tướng do đích thân cuồng nho tướng quân bổ nhiệm, phụ trách hệ thống phòng thử trận tuyến tại Hải vực thư gia. Niên kỳ của hắn đã không còn nhỏ, cho nên rất khát khao kiến công lập nghiệp. Mấy ngày này đổi giết hạm đội của Sở Vân, hắn đã cảm thấy chính mình đã gặp vận may đúng là số mệnh của chính mình được sủng ái, vốn còn tưởng rằng chính mình phải khốn thủ tại đại bản doanh, không có cơ hội kiếm công dựng nghiệp, nhưng thật không ngờ hạm đội của thư gia đã tới rồi. Nguyên bản tưởng rằng chính mình không phải đối thủ của Sở Vân, sớm muộn sẽ phải chết tại sa trường, nhưng thật không hắn lại bị thương nặng. Yến Đông Lưu, ngươi chết cũng rất có ý nghĩa, nếu như không có ngươi góp sức, ta làm sao có được công lao này? giết chết Sở Vân, ta sẽ thu được cả danh lẫn lợi, trở thành danh tướng tại Tinh Châu. Trong lòng Trương Nhật Phong giống lớn, dường như đã thấy được tràng cảnh ngày sau danh chấn thiên hạ, vui mừng không sao tả được. Nhất là lại nghe tin Hạm đội Sở Vân đột phá từ phía đông bắc, lọt vào vòng vây của chính mình càng khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Đây đúng là ông trời chiếu cố, giúp ta có được công trạng, nhất định phải nắm chặt. Tiền đồ đang ở trước mắt, Các tướng sĩ, theo ta xung phong, giết! Trong lòng cảm thấy con mồi đã xa lưới, Trương Nhật Phong xung phong đi đầy, hung hãn phát động vây công. Nhất thời trong quân, trống trận vang lên, tiếng kêu như sóng gào, cuộn trào mãnh liệt ập đến. Từ chỗ Sở Vân nhìn ra, xung quanh đều là chiến hạm của địch, tạo thành trận địa vô cùng kín kẽ, sát khí đằng đằng giống như mãnh hổ xuống núi đang hợp lại đánh giết phe mình phía sau trận chiến, Sở Vân liếc mắt có thể trông thấy nơi Trương Nhật Phong đang đứng, lập tức hạ lệnh hướng về phía Trương Nhật Phong tiến hành đột phá vòng vây. Quân lệnh như núi, Thỏ tướng quân liền làm tiên phong, Liều chết tiến về phía trước. Trương Nhật Phong trông thấy hắn, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Truy sát nhiều ngày như vậy, với tư cách là địch nhân, đương nhiên Trương Thuận Phong cũng có thể hiểu được đại danh Thỏ tướng quân này. Hắn tức chính là, Thỏ tướng quân này, người đúng như tên, trơn trượt nhặn bóng như thỏ, tại sao đợi mãi cũng không đến? Chung quy lại hắn đều có thể tìm ra kẻ hở mà thoát khỏi vòng vây. Vui chính là, kế sách lần này rốt cục đã thu được hiệu quả. Đứng trước tuyệt cảnh, Thỏ tướng quân cũng chỉ còn cánh liều chết xung phong, cũng phần nào trợ giúp kế sách cao minh của chính mình. Con thỏ nhỏ chết tiệt rốt cục ta cũng đã đợi được ngươi tới. Khà khà khà. Trương Nhật Phong cười một tiếng âm hiểm, giống như ác hổ vồ mồi, đánh về phía Thỏ Tướng quân. Thỏ Tướng quân sợ tới mức hồn bay phách tán, trong lòng rất muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng lại nghĩ tới Sở Vân ở phía sau, không thể làm gì khác hơn, đành phải nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hoe, liều mạng chống đỡ. Hắn cũng không phải đối thủ của Trương Nhật Phong. Rất nhanh không thể chống đỡ nổi, đành phải thoái lui. Trương nhận phong ngửa đầu cười đắc ý, càng đánh càng hứng thù. Cảm thấy trong cuộc đời của chính mình, từ trước tới nay chưa bao giờ hăng hái như vậy. Càng lúc hắn càng cảm thấy khâm phục chính mình, thật anh minh thần võ hỏa. Có thể hiểu rằng, sau trận chiến này, phong cách tác chiến của hắn sẽ được lưu truyền trong thiên hạ. Dùng khí phách oai phong khiến cho tướng địch không còn sức lực mà đánh lại. Chuyện tiên hiệp nam nhi tung hoành trong thiên quân, cho dù tan xương nát thịt, chết trên sa trường cũng không sợ hãi. Thỏ tướng quân, ngươi đầu hàng đi, gặp phải Trương Nhật Phong ta, ngươi thất bại cũng là chuyện thường tình. Hắn lĩnh hết lớn. Thỏ tướng quân cũng có nguyên tắc riêng của hắn, dù cho sợ hãi tới đâu, hắn cũng không bao giờ đầu hàng. Lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, thần tình rối loạn, trong lòng hoang mang, nói Thiếu chủ, vì sao còn không ra tay? Nếu như không ra tay, mạng nhỏ này của ta sẽ không còn. Trong lòng hắn không có ý chí chiến đấu, phong thủ Lơ Đỉnh lập tức bị Trương Nhật Phong nắm được kẽ hở, liền huy động chiến thương cấp đại yêu trong tay đánh giết về phía Thỏ Tướng quân. Song đời rồi, thoáng chốc khuôn mặt Thỏ Tướng quân giống như tờ giấy trắng, loạn choạng lùi về phía sau rồi ngã xuống đất. Trương Nhật Phong đứng sừng sững trên khoang thuyền, uy phong lẫm liệt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên bước từng bước hướng về phía Thỏ Tướng quân. Thỏ Tướng quân vô cùng sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa. Trương Nhật Phong dừng chân lại, đứng trước mặt Thỏ Tướng quân, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí vô cùng yếu ớt, nói: "Đáng tiếc tiểu bá vương bị thương nặng, bằng không, nhất định ta sẽ đánh một trận với hắn." Đâu đến lượt người này làm thằng hề trên sân khấu? Ai? Trên tinh châu rộng lớn, vất quá có mấy người là đối thủ của ta, trong đó có tiểu bá vương, nhưng lại bị trọng thương, ta cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi gây chiến." Hắn cố ý nói lớn, muốn nhân cơ hội này tạo hình tượng trong thiên hạ, nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Sở Vân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hững hờ nói: "Ngươi chớ có gào thét nữa, vừa bạn ta khỏi thương thế, đến đây đánh với ta một trận phân cao thấp." Hắn lưng hùm vai gấu, mắt tỏa ra quang mang, lúc này ôm song trường trước ngực, dù đang rất bận rộn nhưng vẫn thong thả nhìn Trương Nhật Phong, trong giọng nói nhẹ nhàng thoáng hiện ra áp lực vô hình đè nén. Trong mắt của Trương Nhật Phong thiếu chút nữa rơi xuống, không nén nổi sợ hãi liền lui lại phía sau một bước, cái miệng há lớn, yết hầu cuộn lên, phát ra âm thanh lục bục, giống như yết hầu bị người khác bóp nghẹt. Tại sao ngươi không tiếp tục kêu gào nữa? Cười đi, tiếp tục cười đi. Nhìn dáng vẻ người này thật đáng sợ. Thỏ tướng quân mạnh dạn xuất hiện, đứng phía sau sở vân. Hắn chỉ tay về phía Trương Nhận Phong, lên tiếng cười nhà ạ. Thản nhiên không biết biểu hiện vừa rồi của chính mình, còn đáng sợ hơn hắn ngấp bội. Được, được, ngươi khỏi hẳn. Rất hợp với ý ta, đến chiến đấu đi thôi, tiểu bá vương. Trương Nhận Phong ngoài mạnh trong yếu, rất muốn chấn tĩnh chính mình. Thế nhưng thanh âm run run. Sắc mặt trắng bích đã hoàn toàn bán đứng hắn. Ngươi có thể chống đỡ chiêu này của ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Bát quái trận, đạo pháp hồng lưu, Sở Vân Vũ tiên nang, tám đầu linh yêu lượn quanh người, tạo thành bát quái trận. Trận pháp trên không ngập mà không phát, trực tiếp đánh ra đạo pháp hồng lưu. Chỉ trong chốc lát, sấm sét rền vang, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, trong tiếng dữ dội, Trương Nhận Phong dùng hết sức sinh để chống đỡ. Nhưng chỉ chống đỡ được nửa canh giờ, liền bị Hồng Lưu xóa bỏ hoàn toàn. Các loại đạo pháp dung hợp lại một chỗ, cấu thành dòng nước lũ kinh thiên động địa, dừa trôi trong vòng 300 hải lý, phá thủng khoảng không, ngăn cản đường đi của chính hạ, xí tốt, thậm chí ngay cả nước biển cũng đều bị cuốn trôi. Trong nháy mắt, hình thành một hình trụ rộng kéo dài trăm dặm, đường kính khoảng 10 trượng, thoáng chốc không khí và nước biển xung quanh, lúc này mới chảy ngược đến, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Toàn bộ chiến trường đều tĩnh lặng. Chỉ cần một kích này đã tiêu diệt hơn 70 chiến hạm của quân địch. Uy lực quá khủng khiếp khiến cho quân địch chỉ có thể trố mắt đứng nhìn, khi đó vô cùng kinh hãi, trong chỉ có một ý niệm duy nhất là chạy trốn. Bây giờ tám đầu linh yêu của Sở Vân đều đạt 9000 năm tu vi lại có bắt quái trận tăng phúc, trước kia trong một ngày đạo pháp hồng lưu chỉ có thể sử dụng 3 lần, hiện nay đã có thể sử dụng tới 5 lần, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Sở Vân thừa thắng truy kích, đánh giết khắp nơi, đuổi địch địch nhân chạy xa 3000 hải lý. Trận chiến này, Sở Vân chiếm được hơn 80 chiến hạm, bắt được hơn 5000 tù binh, chém chết hơn 11 tướng, trong đó có 4 đại tướng có chiến lực cấp linh yêu bắt được 6 tướng lĩnh làm tù binh. Sau trận đại thắng này, quân chủ lực phòng ngự của thủy gia đã bị đánh cho tàn phế, hơn nữa vô ý tạo ra tuyến phòng thủ chắc chắn. Bởi vậy, thực lực của Sở Vân Từ rỉ sĩ bảng được đề thăng lên kỳ nhân bảng. 15 tuổi vinh danh trên kỳ nhân bảng, nhất thời hắn được công nhận là đệ nhất thiếu niên, được mọi người trong tinh châu ca tụng. Tin tức hạm đội phòng thủ chủ lực bị đánh tàn phế khiến Cuồng Nho tướng quân giận tím mặt. Việc này rất ý nghĩa, hải vực thủy gia rộng lớn như vậy, trở thành hậu hoa viên mà bất cứ kẻ nào cũng có thể dạo mát. Mỗi hạm đội tiếp tế của hắn đều phải đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Trương 458, đối mặt với cuồng nho tướng quân hắn cần phải điều động một bộ phận từ chiến trường thiết ra để trở lại phòng thủ đại bản doanh thủy ra. Hắn tìm đến quân sư Trinh Hiểu Tài Thương Nghị, trong giọng nói mang theo cảm giác vô cùng hối hận. Trước khi đi, ta đã từng khoa trương trước mặt Giang Hán Quốc Chủ, nói không đến một tháng là có thể thống nhất chư tinh quần đảo. Thế nhưng hiện tại, thời hạn một tháng đã trôi qua. Ai? Ai? ta đã quá coi thường thằng nhãi Sở Vân này, thật không ngờ, ngay cả hậu duệ của Kiếm Vương Yến Đông Lưu cũng không thể giết chết hắn. Sớm biết như vậy, ta nên tự mình xuất thủ. Ta đã bị tên tiểu tử Sở Vân lừa." Hắn thở dài nói. Trong lịch sử Tinh Châu, luôn luôn có một số kỳ tài mới, có thể vượt xa dự liệu của người thường. Rất hiển nhiên Sở Vân chính là nhân vật như vậy, thực ra mà nói, ta cũng nghĩ yến đông lưu chắc chắn sẽ giết chết hắn, chuyện này cũng không thể trách chúng ta, mà chỉ có thể nói Sở Vân đã vượt qua người tầm thường. Trình Hữu Tài có vóc dáng gầy gò, râu dài, chán cao, dường như trí tuệ và suy tính cao thâm khó lường. Hắn ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Hiện nay, vấn đề lớn nhất chính là phải nhanh chóng thống nhất Trư Tinh quần đạo." không để cho các thế lực quốc đảo khác có thời gian và cơ hội nhúng tay vào. Kế hoạch này, chúng ta đã đầu nhập rất nhiều vật tư và nhân lực, kinh doanh mấy trăm năm mới tạo ra một bước tiến như vậy. Một khi kéo dài thêm nữa, chúng ta nhất định sẽ thất bại. Cho nên cần phải nhanh chóng tìm ra cơ hội quyết chiến, sau đó đánh một trận đánh bại Liên quân Thiết gia và Thư gia. Đây vốn chính là kế hoạch của chúng ta. Chúng ta cường công thiết ra, chính là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch này. Thế nhưng, thật không ngờ tên Sở Vân lại có bản lĩnh gây lên hỗn loạn như vậy. Cuồng Nho tướng quân nhíu mày, hắn là một kẻ có biến số, trên người hắn nhất định có thủ pháp gì đó ta không thể tính ra được. Ta từng nghe nói Vạn Thú Vương có môn đạo pháp vô tướng thuật, có thể che đậy cảm ứng của thiên địa, đối phó được yêu kiếp. Rất có thể trên người hắn cũng có được môn đạo pháp này." Trình Hữu Tài suy đoán nói, nhưng Cuồng Nho tướng quân không nói thêm gì nữa, đứng phắt dậy, đi ra bên ngoài. "Tướng quân, ngài muốn đi đâu?" Mất bò mới lo làm chuồng, trong khi còn chưa muộn ta sẽ đích thân xuất thủ, bóp chết biến số này. Sau khi Cuồng Nho tướng quân nói xong những lời này, liền bay thẳng lên trời. Hai ngày sau, rốt cục quân thủy gia đã tách ra, cứ như vậy, mục đích của chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta nên rút lui. Lúc này nhận được quân tình, cũng không ham chiến tham công, quyết định hạ lệnh rút quân. Các tướng sĩ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Đọc truyện online thành thực mà nói, mặc dù tướng sĩ thư gia dũng mãnh thiện chiến, nhưng liên tục khổ chiến cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm mấu chốt chính là tụ binh bắt được ngày càng nhiều, chiến hạm chiếm được đã hợp thành một đội ngũ khổng lồ, tướng sĩ thư gia nhất định phải chia ra trấn áp, cho nên trách nhiệm vô cùng nặng nề. Thiếu chủ, rốt cục người đã nghĩ thông suốt. Thỏ tướng quân kích động, nước mắt chảy ràn rụa. Mấy ngày nay, Sở Vân luôn bắt hắn làm ương cho các binh sĩ, đối với hắn mà nói, mỗi điều giống như xuống địa ngục khiến hắn chịu đủ các loại dày vò. Lúc này được giải thoát, đương nhiên phải chúc mừng hắn. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện địch nhân, ngăn cản quân tiên phong của chúng ta. Trong quá trình rút lui, một lính trinh sát bỗng nhiên hoảng hốt chạy lên bẩm báo. "Ha, những tên này thật không biết tốt xấu, rõ ràng dám chặn hạm đội của chúng ta. Lần này có bao nhiêu người? Xem giá thiếu chủ ta sẽ giết toàn bộ bọn chúng." Thỏ tướng quân đứng bên cạnh Cáo mượn oai hùm mà nói, có một người tới. Lính chính sát do dự nói, "Cái gì?" Hai mắt Thỏ tướng quân trợn tròn, tưởng rằng mình đã nghe lầm. Hải Sở Vân cũng co rụt lại, biết rằng có đại địch xuất hiện ngoài dự tính. Hắn ra khỏi phòng, leo lên khoang thuyền, liền trông thấy một bình rượu ngon. Cạnh đó là một người lái đò, cầm giữ cái chèo, đứng ở đuôi thuyền, từ trên người hắn Tản ra một luồng yêu khí vô cùng nồng đậm, liên tục không dứt. Người ta tập trung quan sát, có thể cảm giác được sức mạnh cường đại trong hắn. Yêu khí như vậy, đã vượt rất xa chiến lực cấp linh yêu, tuyệt đối đã tồn tại chiến lực cấp kiếp yêu. Sở Vân Chung thấy người lái thuyền, cảm giác như trông thấy một ngọn núi lớn. Trong lòng hắn trầm xuống, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía thư sinh kia chỉ có một người mới có chiến lực cấp kiếp yêu, đồng thời có thể xuất hiện tại nơi này. Có lẽ ngươi chính là Cuồng Nho tướng quân." Sở Vân mở miệng quát, "Không sai, bản tướng quân chờ ngươi đã lâu. Tiểu Bá Vương, ngươi có thể khiến bản tướng quân bỏ mặc việc quân, để đích thân tới tiêu diệt ngươi, có thể nói ngươi chết cũng vinh dự." Thư Sinh kia lãnh đạm nói xong lời này, lại ngửa cổ nuốt một ngụm rượu vào trong bụng. Toàn bộ hành động tràn đầy ngạo khí, thế nhưng cũng không tương phản với trang phục thư sinh của hắn, ngược lại hòa quyện với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nguyên bản hắn chính là một tên cuồng sinh, hiện nay có khí độ của một vị thượng gia, quyết đoán sát phạt, nhưng các loại khí chất này được ngưng tụ mà thu hồi khiến hắn trở thành một người rất tao nhã. Bất quá, trước khi khai chiến, ta còn muốn nói với tiểu bá vương ngươi vài lời. Bỗng nhiên hắn lại thay đổi đề tài, dùng tay ra hiệu mời nói: "Ngươi dám đến thuyền của ta, uống cùng ta một chén rượu nhỏ không?" "Hừ, cái này có gì mà không dám? Chỉ là rượu của ngươi, ta cảm thấy rất chướng mắt. Chiến hạm của ta rộng rãi thoải mái, và lại còn có rượu ngon hơn rượu của ngươi rất nhiều, ngươi có dám tới thuyền của ta, cùng ta uống một chén rượu nhỏ không?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, nói lại lời hắn, "Cuồng Nho tướng quân, ngửa đầu lên trời cười lớn. Ha ha, tiểu bá vương quả thực không hề đơn giản. Chỉ là thuyền của ngươi, không gian rộng rãi nhưng yếu đối không tốt, đúng là tử thuyền. Ta bước tới ắt sẽ sụp đổ. Thuyền này của ta sinh thuyền, tuy nhỏ nhưng rất kiên cố." Hắn lấy sống chết nói ra chính là để uy hiếp Sở Vân, nếu như không bước đi của hắn, hắn sẽ lập tức xuất thủ, hủy diệt hạm đội thư gia. Được, ta muốn xem ngươi muốn nói gì. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thuyền nhỏ. Thiếu chủ, đối phương chính là Cuồng Nho tướng quân, lại có chiến lực cấp kiếp yêu. Ánh mắt của Thỏ tướng quân thực ra rất tinh tường, lo lắng mà bẩm báo. Có gì đáng ngại sao? Địch nhân yếu, ta cũng muốn giống như sứ tử Vồ Thỏ. Địch nhân mạnh Tất nhiên ta sẽ dốc toàn lực chiến đấu, địch nhân dù mạnh hay yếu, đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Ngươi cũng hãy theo ta, đến thuyền của ta." Chiến ý trong lòng Sở Vân sôi sùng sục, ánh mắt không có chút gì sợ hãi. Hà, nhất thời Thỏ tướng quân vô cùng sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, thế nhưng không thể lay chuyển được Sở Vân, không thể làm gì khác hơn đành phải tiến tới thuyền của Sở Vân có dám uống rượu. Cuồng Nho tướng quân đích thân mời Sở Vân một chén. Không uống, mùi rượu thơm phức, nhưng Sở Vân chỉ nhìn thoáng qua, lập tức lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Cuồng Nho tướng quân, không hề để mặt. Tiêu rồi. Bạch Miễn đứng phía sau, thân thể run lẩy bẩy. Danh tiếng của Cuồng Nho tướng quân, thế nhân đều biết, hắn không bao giờ điềm tĩnh được như vậy. Ha ha, không phải không dám uống mà là không muốn uống. Biết rõ ta có chiến lực cấp kiếp yêu, nhưng vẫn dũng mãnh không biết sợ hãi. Tiểu Bá Vương, ta rất khâm phục ngươi." Cuồng Nho tướng quân tán thưởng Sở Vân. "Ủa, rốt cục đây có phải là Cuồng Nho tướng quân hay không? Quả thực Cuồng Nho tướng quân rất tốt tính, khiến cho Bạch Miễn cảm thấy nghi hoặc. Như vậy rất đáng ngờ sao? Kỳ thực ta cũng không muốn làm kẻ cuồng ngạo, cậy tài khinh người." thật không ngờ khiến cho người ta căm ghét sao." Cuồng Nho tướng quân cười rộ lên, nhãn thần như mây khói, trong đầu tràn ngập ký ức. Thế nhưng không có cách nào khác. Ta không cuồng ngạo như vậy, ắt sẽ không thể khiến người ta buộc tội để giảm chức tước. Những năm gần đây, dù lập không ít công lao cho giang hán quốc, thế nhưng cũng chỉ là một thiên tướng quân mà thôi." Hắn nói ra, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nghe lời này của hắn, Nguyên Lai vẻ cuồng ngạo chỉ là để hắn ngụy trang, thực sự không phải là bản tính của hắn. Bản thân Cuồng Nho tướng quân không có cuồng ngạo hay sao? Hắn thở dài, lại tiếp tục nói: "Ta muốn nói cho các ngươi một bí mật. Quả thực ta cũng là người trên Trư Tinh quần đảo. Ta sinh ra tại Môi Quãng đảo, đó là một đảo cấp thôn, cũng giống như các quần đảo khác, chịu đủ sự chà đạp của chiến hỏa. Ta là người có tư chất" Trong lễ thành niên đạt được vị trí thứ nhất, vốn có thể vào Thiên Ca thư viện học tập, nhưng mà thôn trưởng vì tôn tử của chính mình đã ám toán ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Cái chết ở ngay trước mắt, bỗng nhiên có người cứu ta, hắn đưa ta vào một tổ chức bí mật, dày công đào tạo, biến ta thành một người khác. Ở nơi nào đó ta trở thành người nổi bật, rốt cục trong một ngày nào đó đã gặp mặt Giang Hán quốc chủ. Nguyên lai giang hán quốc đã âm thầm chuẩn bị mấy trăm năm, cho nên bí mật đào tạo ta trở thành người như vậy. Chư Tinh quần đảo là nơi ta sinh ra và lớn lên, nhưng lại phục vụ cho giang hán quốc. Chính là sau này muốn mượn tay của chúng ta, thống nhất Chư Tinh quần đảo, quay về gây ảnh hưởng tới yêu vật số mệnh của năm vị đức vương thượng cổ. Như vậy ta mới có thể biết toàn bộ chân tướng, ta cũng bị kẻ khác lợi dụng mà sinh thù hận. Trong thời loạn thế, bị kẻ khác lợi dụng đã chứng minh và khẳng định được giá trị của ngươi. Trên thực tế, ta rất cảm kích Giang Hán Quốc. Có câu nói, dù xuống hoàng tuyền cũng phải báo đáp. Thế nhưng, quan trọng chính là Giang Hán Quốc chủ có thể giúp chư tinh quần đảo thu được hòa bình. Hòa bình, là hòa bình a. Nói đến đây, Giọng nói của Cuồng Nho tướng quân không kiềm chế được liên run lên, bao hàm một loại tình cảm động lòng người. Hắn chăm chú nhìn về phía Sở Vân mà nói: "Ngươi cũng hiểu được ý nghĩa của hòa bình sao? Mấy trăm vạn năm nay, trên Trư Tinh quần đảo đều là chiến tranh, phụ mẫu phải nhìn con lên chiến trường, phần lớn tình nhân hoặc là thê tử phải nghe tin báo tử. Trong ký ức của ta, Trư Tinh quần đảo luôn tràn ngập đau thương, mọi người rất mong muốn hòa bình." Từ hòa bình trong mắt mọi người đã trở thành khát vọng lớn lao, giống như mộng ảo. Thế nhưng cũng không phải là không thể. Yêu vật số mệnh của năm vương giả giao cho một người có thành tựu cường giả vương cấp có thể sẽ đạt được thành tựu khai thiên lập địa, xây dựng sự nghiệp vĩ đại của một quốc gia. Các ngự yêu sư sở hữu yêu vật số mệnh nhiều năm như vậy, bọn chúng đều là thân gia hoàng tộc, rồng trong loài người, không ai phục ai. Căn bản tất cả mọi chuyện rất chớ trêu hay sao? Năm đầu yêu vật bảo vệ Chư Tinh Quần Đảo không cho ngoại nhân xâm phạm, được nhân dân trên Chư Tinh Quần Đảo cảm tà cũng chính là nguyên nhân chính dẫn tới nỗi thống khổ và đau thương. Ngừng lại một chút, Cuồng Nho Tướng Quân dùng ngữ khí rất chân thành nói với Sở Vân: "Ta cảm thấy thống nhất Chư Tinh Quần Đảo khiến cho nhân dân quá nhiều khổ cực, mấy trăm vạn năm nay cũng không có được hòa bình. Hòa bình sẽ mang đến hạnh phúc" sẽ không còn đau thương do chiến tranh gây lên, người người an cư lạc nghiệp, người thân đoàn tụ, mọi người trở nên thân thiết. Bất luận là kẻ nào cũng đều không muốn vì chiến tranh mà phải xa gia đình, mọi người cũng sẽ có ruộng đồng, có cuộc sống yên ổn. Đây chính là khát vọng ẩn chứa trong lòng mỗi người dân trên chư tinh quần đảo. Tiểu Bá Vương, ngươi cảm thụ được loại khát vọng này sao? Chỉ cần ngươi thu tay lại, hòa bình sẽ hiện ra trước mắt. Nói đến đây, Dĩ Nhiên Cuồng Nho tướng quân khom lưng cúi đầu trước Sở Vân, "Ta khẩn cầu ngươi thu tay, không để nên vì ân oán riêng tư, nhiệt huyết sôi trào mà bỏ mặc nỗi thống khổ của dân chúng." Cuồng Nho tướng quân, Bạch Miễn lộ rõ vẻ xúc động, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Cuồng Nho tướng quân sẽ nói ra những lời như vậy, xúc động như vậy, xót thương như vậy, hòa bình, liên minh, những điều này đều dẫn phát mãnh liệt trong lòng hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét chiến đấu, chết thấu xương thấu thịt. Thế nhưng trong tình thế bắt buộc, bản thân Thỏ Tướng quân cũng không ngờ chính mình trở thành võ tướng trên sa trường. Bỗng nhiên Bạch Miễn cảm thấy, dường như chính lần đầu tiên nhận thực được bản chất thực sự của Cuồng Nho Tướng quân. Trong mắt nam tử này, không chỉ bội phục có chiến lực của hắn, mà còn đồng cảm với ước vọng truy cầu hòa bình, thương xót dân chúng của hắn. Cuồng nho tướng quân, thực sự rất lợi hại. Sắc mặt Sở Vân không hề thay đổi, nhưng thực tế cũng không nói thành lời, giật mình không ngước. Cuồng nho tướng quân, cuồng nho, cuồng ngạo chỉ là lớp ngụy trang, thật không ngờ tài ăn nói của hắn rất rất lợi hại, giống như một nho sinh, đúng là trắng đen lẫn lộn, chỉ hiêu nói ngựa, rõ ràng là giang hán quốc xâm lược, nhưng lời hắn nói rất có đạo lý khiến hắn trở thành người cứu vớt sinh linh trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nếu như ta ở kiếp trước, e là lúc này trong lòng sớm đã dao động, không còn ý chí chiến đấu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, ba chiêu ước định đây cũng chính là lần đầu tiên Sở Vân gặp đối thủ mạnh như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm giác được loài người đạt tới mức độ nào đó thực lực còn cao hơn cả yêu vật. Hắn có thể chống đỡ được kiếm bộc của Yến Đông Liêu, nhưng lại rất khó có thể chống đỡ được kiếm miệng lưỡi của Cuồng Nho Tướng Quân. Kiếm của Cuồng Nho Tướng Quân đánh vào lòng người, một khi trúng chiêu, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn, thậm chí cảm thấy chính mình rất tội nghiệp, chỉ có theo đối phương mới là con đường đúng đắn. Tuy rằng Sở Vân không quay đầu nhìn lại thế nhưng nghe được âm thanh của Bạch Miễn Hắn có thể cảm nhận được tâm trí của hắn đã giao động, không khỏi thầm kêu lợi hại. Hắn cảm thấy loại công kích độc đáo này rất khó chịu, khiến người ta hầu như không thể đánh trà. Sở vân có tám đầu linh yêu đỉnh phong trong tay, thế nhưng lại cảm thấy rất bất lực. Nhất định phải tìm cách giống như vậy để phản kích. Hắn âm thầm cắn răng, cảm thụ được áp lực vô cùng lớn như vậy. Quổng Nho tướng quân sẽ bàn giao với Giang Hán quốc chủ thế nào? Sở Vân vừa bắt óc suy nghĩ, điện quang nhanh chóng lóe sáng trong đầu, vừa cố gắng trấn tĩnh, từ từ mở miệng nói. Hắn một đời kiêu hùng, hoàn toàn khác biệt so với Mông Nguyên quốc chủ. Mông Nguyên quốc chủ vừa nhìn đã biết hắn hung mãnh, mà Giang Hán quốc chủ ôn hòa, chỉ có ở với hắn trong thời gian dài mới có thể cảm nhận được những bí ẩn trong hắn. Hắn giống như một con sông lớn, cảm giác không có gì đáng sợ, nhưng thực tế ẩn sâu bên trong mấu chốt hắn chính là một người ngoài sở hữu yêu vật số mệnh, có thể chống lại số mệnh của năm vương giả thượng cổ. Hắn là người duy nhất có thể cứu vớt Trư Tinh quần đảo. Cuồng Nho tướng quân đối với Giang Hán quốc chủ vô cùng sùng bái. Trong giọng nói của hắn có ẩn chứa một loại nhiệt huyết khiến cho người ta bị cuốn hút. Nghe xong lời này của hắn, Trong lòng Thỏ Tướng quân không có chút do dự, lập tức sản sinh một loại ý niệm hướng về Giang Hán quốc chủ. Bỗng nhiên Sở Vân nhếch mép, cười rộ lên. "Đó là lý do ngươi muốn ra vẻ cuồng ngạo, thực không? Ngươi được hắn dạy công đạo tạo, chính là một ngày nào đó có thể giúp hắn thống nhất Chư Tinh quần đảo, thu thập yêu vật số mệnh của năm vương giả thượng cổ. Thế nhưng công lao thống nhất Chư Tinh quần đảo quả thực quá lớn." Toàn bộ diện tích của Chư Tinh quần đảo cũng tương đương với Giang Hán quốc. Công lao lớn như vậy, làm thế nào để ban thưởng cho ngươi? Cho nên ngươi muốn giả bộ cuồng ngạo, để chiến công của ngươi không chiếm được địa vị và vinh quang tương xứng. Như vậy, sau này thống nhất Chư Tinh quần đảo mới có đất dụng võ, đạt được ban thưởng cũng không vì công lao quá lớn để Giang Hán quốc chủ không có hoài nghi. Đồng thời, vì ngươi cuồng ngạo, đắc tội với nhiều nhân vật lớn, cũng sẽ không gây hiện tượng kết bè đảng đối với Giang Hán Quốc chủ. Là như thế sao? Sắc mặt Cuồng Nho tướng quân có chút xấu hổ, nói, đây chính là tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên Sở Vân nói đến một chuyện xưa, một ngày, Giang Hán Quốc chủ mời Cuồng Nho tướng quân đến, hỏi, ta cứu mạng của ngươi, nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, ngươi dùng cái gì để báo đáp? Cuồng Nho tướng quân liền đáp lại, dùng chư tinh quần đảo để báo đáp. Thế nào? Giang Hán quốc chủ vui mừng mà cười, lại hỏi, đến lúc đó ta cần điều động bao nhiêu binh mã để giúp đỡ ngươi? Cuồng Nho tướng quân nhân tiện nói, khoảng 100 vạn binh mã. Giang Hán quốc lại hỏi, đến lúc đó ngươi cần bao nhiêu binh mã? Cuồng Nho tướng quân liền cười nói, càng nhiều càng tốt. Đây chính là cuộc trò chuyện bí mật của ta và Giang Hán quốc chủ, lúc đó tuyệt đối không có người thứ ba. Tại sao ngươi có thể biết được? Cuồng Nho tướng quân sợ hãi, trừng mắt nhìn Sở Vân, trong ánh hiện lên vẻ khó tin, khí tức bị dồn nén, hầu như sẽ không kiềm chế được mà xuất thủ. Tại kiếp trước, đương nhiên lúc này Sở Vân đã 20 tuổi, từ Giang Hán quốc truyền ra thứ gì đó. Có vẻ như tại kiếp trước, kế hoạch này của Giang Hán quốc không có thành công, vì bị nhìn thấu mà thất bại. Tại kiếp này, Sở Vân có rất nhiều thay đổi, ngay cả chuyện này cũng thay đổi theo, những thay đổi và lời đồn đại trong đó, Sở Vân không muốn nghiên cứu kỹ. Hắn lại tươi cười nói, "Được, ngươi cũng đã thừa nhận, ân tình của ngươi không phải ân vệ đối với dân chúng trên Trư Tinh quần đảo, ngươi vì tư lợi của bản thân, muốn dâng Trư Tinh quần đảo lên Giang Hán quốc chủ." để con đường làm quan được sáng lạ, ngươi làm bộ cuồng ngạo. Ngươi có tư cách gì để nói đến dân chúng trên Chư Tinh quần đảo, nói đến hòa bình? Ha ha, bất quá ngươi vì tư lợi của bản thân, hết lần này tới lần khác muốn có được danh tiếng là đại nghĩa. Quả thực miệng lưỡi nho sinh, không có đạo lý biến thành có lý. Mặc dù thân thể của ngươi sinh trưởng tại Chư Tinh quần đảo, thế nhưng tâm trí đã thuộc về giang hán quốc. Hiện nay Rõ ràng dẫn ngoại nhân tới công chiếm gia đảo của chúng ta. Bất luận ngươi nói hay đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thực như vậy. Sở Vân Cảnh tỉnh, Bạch Miễn nghe xong, trong lòng chấn động, trong mắt lộ rõ vẻ trấn tĩnh. Trợ giúp Giang Hán quốc chủ, ta thừa nhận đây là sự thực, nhưng vì hòa bình cũng là sự thực. Ngươi không phải đối thủ của ta, mấu chốt chính là yêu vật số mệnh trên quần đảo của chúng ta ta đã nắm trong tay ba yêu vật số mệnh của ba gia đảo thủy gia, xâm gia và sơn gia. Ngươi xem, thiên địa cũng mong chư tinh quần đảo thống nhất." Cuồng Nho tướng quân nói. "Tại đây chúng là cũng có rất nhiều yêu vật số mệnh, yêu tháp của Thiết gia, bất tận mộng của Viêm gia, hai đại yêu vật số mệnh của Hải Long Vương của Vạn Thú Vương, so với các ngươi còn nhiều hơn một kiện." Cuồng Nho tướng quân Chi bằng ngươi hãy bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào thư gia ta. Thống nhất chư Tinh quần đảo, giúp dân chúng được sống trong hòa bình, đây cũng là mong ước và kỳ vọng của ta." Sở Vân phản kích lại, "Vô dụng thôi, ngươi làm sao có thể hiểu được giang hán quốc chủ? Trong thời gian ngươi sắp thống nhất chư Tinh quần đảo, chắc chắn trăm vạn đại quân của giang hán quốc sẽ tập trung hỏa lực. Vả lại, chư Tinh quần đảo chiến tranh liên miên, thực lực bị hao tổn, căn bản không phải đối thủ của giang hán quốc." Cuồng Nho tướng quân lắc đầu nói. Ngược lại, Sở Vân lại càng cười lớn, "Như vậy khi thời điểm kia tới, Cuồng Nho tướng quân ngươi muốn ở quê hương chống đỡ địch nhân bên ngoài hay là muốn giúp đỡ giang hán quốc chiếm lĩnh nơi đây?" Ngữ khí của Cuồng Nho tướng quân bị kìm hãm, lúc này không nói ra lời, mà hắn là người có cấp bậc, từ lâu đã coi thường nói sao? Sau một hồi lâu, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, đúng là tiểu bá vương, tính cách cứng rắn, ý chí kiên định khó có thể lay chuyển được. Nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể gạt bỏ đi phiền phức, sớm thống nhất quần đảo. Như vậy xem ra, ta không thể làm gì khác, đành phải xuất thủ. Hắn thu hồi tiếng cười, lại lắc đầu than thở, thực là đáng tiếc a. Ta có kiếp yêu trong tay, đá chiếm thế thượng phong. Đừng đừng là tiểu bá vương, một thanh niên có tư chất như vậy sẽ phải chết trong tay ta. Cũng chưa chắc. Không giao thủ, không ai có thể biết kết quả chính xác. Sở Vân không hề rung động. Ngươi không có kiếp yêu, chắc chắn không biết điểm đáng sợ của kiếp yêu. Ta đã từng đầu tư phát triển 50 linh yêu, thế nhưng những năm gần đây chỉ có bát thiên thanh sơn bút trở thành kiếp yêu. Sự kinh khủng của Kiếp yêu, ngươi chưa được trông thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Ngươi muốn lâm chiến độ kiếp, dựa vào vài đạo pháp hóa đạo còn thiếu khuyết trong tay, cũng tự chuốc lấy diệt vong mà thôi. Chiến lực Kiếp yêu là chiến lực tối cao nhất, chiếm giữ đỉnh phong, cao tới tận trời, ngươi căn bản không có bất cứ hy vọng gì để có thể đạt được. Cuồng Nho tướng quân lại lần nữa dùng lời nói để đã kích ý chí chiến đấu của Sở Vân. Vậy không có gì để nói nữa, chỉ có chiến đấu. Trận chiến này, ta đã mong đợi từ lâu, toàn bộ tinh thần và ý chí của ta đã đầu nhập vào đó. Ta đánh cược tất cả vào canh bạc này. Chỉ là trước đó, ta hy vọng tướng sĩ của ta có thể rời xa chiến trường. Sở Vân lên tiếng, "Thiếu chủ." Thỏ tướng quân đang muốn khuyên nhủ, nhưng bị Sở Vân xua tay ngăn lại. "Ngươi mau chóng thống lĩnh hạm đội, bằng tốc độ nhanh nhất." rời xa nơi này, rút về thư gia đảo. Tin rằng Cuồng Nho tướng quân cũng sẽ không ngây khó dễ, những xí tốt này cũng không làm ảnh hưởng tới đại cục. Sớm muốn gì cũng biến thành quỷ dưới lưỡi đao của quân ta, hoặc là sẽ trở thành tù binh. Cuồng Nho tướng quân coi thường những người này không hề động thủ, mở miệng cho đi. Quân lệnh như núi, Sở Vân ra lệnh một tiếng, toàn bộ hạm đội cấp tốc rời xa rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này. Ngươi biết vì sao ta buông tha cho bọn chúng không? Đây chính là vì ngươi là một thống soái tốt, có thể có binh sĩ tốt. Ta thực không muốn động thủ với bọn họ, để rời đi như vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta cũng cho ngươi rời đi. Nếu không chống đỡ nổi, phải chủ động đầu hàng, ngươi nghĩ sao? Khẩu khí của cường nho tướng quân trở nên rất lợi hại. Một một câu một từ đều làm tan giá ý chí chiến đấu của Sở Vân. Nếu như Sở Vân không có ký ức của kiếp trước, ý chí kiên định cũng đã sớm buông tay đầu hàng. Ba chiêu, có thể chỉ là ta xuất ra ba chiêu, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, nhưng kiếp yêu không có bị thương, ta sẽ chủ động đầu hàng. Nếu như bị thương, ta sẽ rời đi, ngươi nghĩ sao?" Sở Vân nói. "Ha ha ha." Ngươi đã quá coi thường uy lực của Kiếp yêu, chỉ dựa vào tám đầu linh yêu của ngươi thi triển đạo pháp Hồng Liêu. Cuồng Nho tướng quân lắc đầu, hắn tường tận cảnh báo với Sở Vân, ngữ khí rất ung dung, "Ta đứng trên con thuyền này, không cần nói đến việc ngươi đánh ta bị thương, chỉ cần khiến ta di chuyển nửa tấc, chính là ngươi thắng. Ngươi có thể tự ý rời đi, ta tuyệt đối không gây khó dễ." Được Hãy xem đạo pháp Hồng Lưu của ta." Hai mắt Sở Vân chợt lóe ra thần không, không chút do dự, bay thẳng lên trời. Tiếng tiêu vang lên, tám đầu linh yêu hợp thành bắt quái trận, lại lần nữa thi triển đạo pháp Hồng Lưu. Nước lũ rửa sạch thiên địa, xen vào đó là tiếng nổ long trời nở đất, giống như trời cao sụp đổ, thiên hà chúc xuống, ầm ầm đánh về phía Cuồng Nho tướng quân. Rõ ràng tám đầu linh yêu đều đặt tu vi đỉnh phong, khó trách ngươi tự tin như vậy, chỉ có điều vô ích thôi." Bát Thiên Thanh Sơn mút, "Chủ nhân, ta vẫn luôn ở đây." Một lão nhân khô gầy vẫn luôn đứng sau lưng cuồng nho tướng quân, lần đầu tiên mở miệng nói, thanh âm của hắn trầm thấp, thế nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Theo kiếp yêu xuất hiện, một luồng lục quang hình cầu xuất hiện không tiếng động bao phủ xung quanh con thuyền, đạo pháp hồng lưu chút xuống, đánh vào lớp lục quang mỏng manh, thế nhưng không thể tiến thêm được nữa, ngược lại bị bắn ra xa, toàn bộ đều đổ xuống biển, nước biển gặp hại, ngoài mặt trung vi khoảng 300 dặm, đều bị đánh ầm một tiếng toàn bộ thay đổi, trên mặt biển hình thành một hố sâu bán kính lên tới 100 trượng, thuyền nhỏ dưới sự bảo vệ của lục quang, quả thực vẫn đứng yên tại chỗ trôi nổi dựa đạo pháp hồng lưu, không hề dao động khiến cho kẻ khác phải tuyệt vọng. Đây chính là thực lực của Kiếp Ưu sao? Sắc mặt Sở Vân trầm xuống, đạo pháp hồng lưu này là sát chiêu hắn dựa vào đặc tính của thiên hồ mà sáng tạo ra. Lần đầu tiên bị thất bại, không thấy bất cứ hiệu quả gì. Bốn muốn giữ lại con bài chưa lật này, xem ra không thể giữ lại được. Sở Vân cắn răng Gọi ra hai thanh linh yêu kiếm đoạt được của Yến Đông Lưu, hắn xuất ra binh khí, trong đó có rất nhiều bảo kiếm, tất cả đều là hắn thu được trên chiến trường, tuy rằng không có linh yêu kiếm, nhưng mà có hơn 8 đại yêu kiếm, hơn nữa còn có hơn 300 tiểu yêu kiếm. Yến Đông Lưu chỉ cần một thanh linh yêu kiếm, có thể hóa giải bắt quái trận. Dùng một thanh linh yêu kiếm thống lĩnh gần 600 binh tiểu yêu kiếm có thể áp chế được đạo pháp Hồng Lưu. Lúc này, ta có kiếm trong tay, tất cả đều bạo phát, thi triển đạo pháp kiếm bộ, không biết uy lực sẽ mạnh như thế nào. Sở Vân liếm môi, trong lòng vô cùng kỳ vọng. Hắn dựa theo đạo pháp kiếm bộ, ngay lập tức suy nghĩ phải làm thế nào để môn đạo pháp thần thông này được sử dụng hiệu quả nhất. Hiện tại có đối tượng thử nghiệm tốt như vậy, đương nhiên hắn cẩu còn không được. Chiêu thứ nhất đã qua, Tiểu bá vương, nếu như ngươi là người hiểu biết, hoàn toàn có thể sớm thu tay lại. Ách, đây chính là đảo pháp kiếm bộc. Cuồng nho tướng quân còn chưa nói rước lời, bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh hãi. Hắn kinh ngạc khi trông thấy kiếm quang bao phủ thiên địa, trải dài vô tận. Kiếm quang giống như biển lớn, chút xuống đầu hắn. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được một kích này. Trong lúc đó, khắp nơi đều là kiếm quang. Kiếm quang kéo dài vô tận, rời núi lấp biển, tung hoành ngang dọc, phá hủy thiên địa, quét sạch sinh linh, tẩy sạch trần tục. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com Chương 460, Kiếm Bộc Lập Công đây chính là môn đạo Pháp do Kiếm Vương dùng trí tuệ thông thiên, lĩnh ngộ được. Nó còn vượt qua cả đạo Pháp tuyệt phẩm. Môn đạo Pháp này, một khi thi triển. Ngay cả linh yêu kiếm cũng khó tránh khỏi tổn hại. Lúc này đây, Sở Vân mạnh mẽ huy động, cho dù tất cả yêu kiếm trong tay bị tổn hại, cũng muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của môn đạo pháp thần thông này. Hắn đã thành công. Bát Thiên Thanh Sơn bút của Cuồng Nho tướng quân cũng chỉ là tiểu kiếp yêu có hơn 10 vạn năm tu vi, nó dốc toàn lực chống đỡ quang cầu, khiến khóe miệng, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi đều rỉ máu. Nó đã bị thương, lấy khả năng của kiếp yêu cũng phải bị thương nhẹ dưới kiếm bộc. Đây chính là nhờ hai thanh linh yêu kiếm, tám thanh đại yêu kiếm và hơn ba trăm thanh tiểu yêu kiếm nhất tề bảo phát đạt được. Đầu năm nay, ý chí tạo ra sức mạnh, sức mạnh tạo ra sự vỉ diệt. Sở vân cũng không biết kiếp yêu bị thương, hắn nhân cơ hội kiếm bộc bộc phát, che thiên lấp địa, kiếm quang bao phủ khắp trời, cũng vội vàng thoái lui. Hắn thúc dục hồng yêu không màu, tật phong kính thảo hài, cộng thêm mệnh tuyền ngọc tỷ để bổ sung nguyên yêu. Lúc này tốc độ bộc phát rất nhanh, cắt ngang không trung, nhanh chóng rút khỏi. Ba chiêu hẹn ước gì đó, tới lúc này hắn cũng không để trong lòng. Hắn không phải là người chịu ràng buộc của người khác. Huống chi đây là ước định của địch nhân, lúc này không đi còn đợi tới khi nào? Chỉ một mình hắn Tại sao có thể khống chế nhiều yêu binh như vậy? Trống đỡ xong đạo pháp kiếm bộ, cuồng nho tướng quân đứng sững sờ tại chỗ, mà Sở Vân cũng đã mất đi hình bóng. Nghi hoặc này bao phủ suy nghĩ của hắn, khiến hắn nhớ tới Vạn Thú Vương. Không thể buông tha cho tên tiểu tử này được. Hắn kinh hãi bừng tỉnh, sát khí sôi trào mãnh liệt. Mặc dù kiếp yêu của chính mình đã bị thương, cũng muốn rửa theo ức định đuổi theo Sở Vân. Thế nhưng ước định là cái gì? Trong suy nghĩ của Cuồng Nho tướng quân, đây là một thủ đoạn chỉ có thắng không có thua. Nếu như Sở Vân đầu hàng, thư gia cũng có thể đầu nhập vào, chuyện này chẳng có gì phiền toái. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự tính của hắn. Chẳng may hắn thu thập được thêm nhiều yêu kiếm, chẳng phải có thể chống lại được chiến lực cấp kiếp yêu của ta hay sao? Nghĩ tới đây, Sát ý trong lòng cuồng nho tướng quân càng tăng lên, thế nhưng rốt cục hắn cũng không đuổi theo Sở Vân. Biển rộng mênh mông, muốn tìm một người quả thực quá khó, đặc biệt là Bát Thiên Thanh Sơn bút của hắn bị thương, hơn nữa cũng không am hiểu tốc độ. Đương nhiên, hắn cũng có linh yêu phụ trợ tốc độ, nhưng mà, ngay từ đầu khoảng cách của hai người đã quá xa. Coi như ngươi lần này gặp may, bất quá lần sau Nhất định không thể may mắn như vậy, chúng còn phải gặp nhau trên chiến trường." Cuồng Nho tướng quân giậm chân đầy phẫn nộ, mang theo tâm tình ấm ức mà rời đi. Hắn tức quá hóa giận, chạy thẳng tới chiến trường thiết gia, liền tự mình xuất thủ, chém giết khắp nơi. Nguyên bản một số tiểu đảo quan trọng của thiết gia được phòng bị nghiêm ngặt, cũng đều bị chiến lực cấp kiếp yêu của hắn đánh sụp đổ. Trong lúc này, thiết gia tổn thất nghiêm trọng, đành phải vứt bỏ một số tiểu đảo, co cụm lại phòng thủ. Bây giờ, quân sư của thủy gia Trinh Hựu Tài càng có thêm không gian phát huy. Hắn liên tiếp hiến kế, từng bước từng bước nối rộng ưu thế, vững chắc, đồng thời tạo dựng, sắp xếp thế trận. Điều này, có lẽ nhan huyết chính là người đầu tiên phát hiện, đối phương đã tạo dựng cục diện, dường như đã có danh thủ chơi cờ, sắp xếp toàn cục